Canada xứ lạnh cần mẫn, tác giả Tám tình tang, tập thứ 31. Gặp lại người xưa với cái tâm trạng đau thương nhức nhối lòng dạ bời bời của một kẻ thất chí vì tiền này, thì đương nhiên ba bộ đâu có còn hứng thú để nhắc chuyện dĩ vãng. Hắn cố dùng ba tức lưỡi Chỉ là muốn thuyết phục Thị Liễu cho mừng chút đỉnh Đằng gỡ rối tạm thời Trong cơn túng quẩn thôi Chứ tình nghĩ gì nữa mà nói chuyện quyến luyến Nhớ nhung Nhưng khi nghe Liễu khóc lóc Cho biết chuyện nhà thì hắn cũng phải thở dài Nhìn người xưa bằng đôi mắt Xót xa, u oán, nói Chuyện của em thì cũng có khác gì chuyện nhà của anh đâu Tưởng cưới vợ giàu thay đổi cuộc đời chút Ai dẻ tự trước khổ giàu thân Em ơi Tất cả chỉ đành phó thác cho hai chữ duyên phận mà thôi. Liệu hứa nhẹ giọng trách hờn. <cười> Tại anh lòng dạ bạc bẻo, nên á, ông trời á, ông hại anh đó, chứ ở đó đổ thừa duyên phận cái giống gì. Cũng như em đây, á, qua mặt chồng con để lén lút với anh. Gốt cục rồi á, thì cũng lỡ dở hết trơn. Như vậy á, thì em biết đổ thừa cho duyên phận hay tự trách mình nông nổi. Ba bộ thở dài nói suy theo. Hay chắc anh rồi cũng phải bỏ đi chứ không thể nào ở hoài với một con đàn bà ngang bướng, chẳng coi mình ra ký lô nào hết. Đã vậy mà nó còn... Định tuôn ra hết những ấm ức bực tức trong lòng về hành vi của cô vợ trong những lúc gần đây. Nàng thu trúc ngày càng lộng hành đối xử với chồng tệ bạc còn hơn là tôi tớ. Người ta đang rầu thúi ruột vì nợ nần chồng chất. Cái viễn ảnh tối tui nó cứ ám ảnh trong đầu mà mười đêm như một đi làm về không được nghỉ ngơi lo bài vỡ đâu đó đàng hoàng cho nàng no nê rồi mới được an giấc mà nói thiệt khi con người ta đang phiền tối vì những rác rối đầy đầu thì còn thoải mái đâu mà vô tư thụ hưởng thú vui xác thịt bởi vậy ba bộ thường thì bị chi phối cho nên nàng thu trúc cứ bị ấm ức vì sự ba trật bốn buộc chẳng đâu ra đâu trong cái việc gối chân vợ chồng khẩu là khẩu chỗ đó không hài lòng là nàng cứ một chiêu hăm he đòi ly dị là đường ai nấy đi ba bộ vì sợ mất cô vợ đẹp cho nên phải ráng chẳng dám kiếm cớ hoãn binh nhưng ông trời hỏi sức người có hạn khi đã không còn gánh gượng được nữa mà bắt buộc phải ráng thì ráng làm sao đây hơn nữa việc gì còn có thể Chứ ba cái vụ này mà miễn cưỡng thì càng chọc tức đối phương thêm thôi chữ sướng ít gì. Cũng vì cái miễn cưỡng hàng đêm chẳng đi tới đầu của bạc bộ, cộng thêm chuyện tiền bạc eo hẹp, nên vợ chồng thường hay sinh chuyện hụt hạt nhau lương. Tệ hại nhất là từ khi hắn lao đầu vào bạc bài đen đỏ. Chỉ cần nghe tháng nào hắn cũng thằng phiền thiếu tiền nhà, tiền xe là đã đủ phiền, Rồi còn thêm cái vụ thỉnh thoảng có ai đó gọi điện thoại mà trong vẻ mặt hắn hớt hải lo âu. Nhìn cái bộ dạng thầm thục lén lút như sợ mình nghe trộm đó là thu trúc đã ngửi được cái mùi bất thường của chồng, nên trong bụng sinh nghi. <cười> <cười> biết lắm mà. Chém chết, thì thằng chả cũng có mèo mở ngoài rồi chứ không không. Bởi vậy, tiền làm bao nhiêu cũng đem dân cho gái hết rồi thì còn đâu mà trả tiền nhà, tiền xe Hèn chi, hèn chi, đêm nào á, mò về thằng chả cuối sụi lơ cắn cuốc, cô nhúc nhích nổi gì đâu nè. Được rồi, thằng chả đàng hoàng á, thì con này còn đàng hoàng, thằng chả nổi trứng cả trớn, thì đừng có trách nó độc ác nghe không? Thiệt là quang cho ba bộ quá, chủ nợ gọi kiếm trước mặt con vợ biểu hỏng quán sợ tái mát mặt mày sao được, về đâu thu trúc lại tưởng bên ngoài hắn có tình nhân nên núp núp lén lén thế kia. Cô ả không muốn đợi tới lúc tàu chìm rồi mới mang phao, cho nên thầm thì bàn tính với cô chị là quyết định phải ly dị ngay thôi. Nhưng phải ly dị làm sao mà chiếm trọn căn nhà và tài sản cho ba bộ ra đi mình không thì thu chút mới nghe. Người chị thu thảo ở Canada lâu, cho nên quen lớn cũng nhiều, có thể nhờ chỉ hỏi mấy ông luật sư để tìm cách. Bàn bạc thế nào mà lọt vào tay ông anh rể thành cô đơn? cái này vốn rất là không ưa ba bộ, cùng là anh em bạn cột chèo với nhau mà trước kia ba bộ ỷ mình làm chóp ngon ăn lương chánh phủ lại cưới vợ hoa hậu đẹp nhất nhà thành thử khinh miệt chẳng coi thành cô đơn ra gì, nên hắn căm hận trong lòng. Bây giờ nghe nói cha can của gã sầu sáu cái thằng cà chấn đang thất thế, <cười> quần tử trả thù 10 năm chưa muộn, được dịp này mình phải tìm cách diệm nó tận bùng đen luôn cho bỏ ghét. Hắn làm ra vẻ thành thạo luật pháp khoát tai bảo, vợ chồng mà chưa có con rằng bổn thì dễ ợt, hãy ly dị thì tài sản cưa đâu chứ làm sao mà gì chiếm giữ một mình cho được, không có ông luật sư nào dám làm ba cái chuyện trái lực như gì nghĩ đâu. Nói xong hắn làm bộ nhân đạo thở dài chép miệng, Hay, mấy bà này thiệt là tình, chỉ vì mới nghi ngờ thằng chá lẹo tẹo ở ngoài thì đổ ghè tùm lum. Cây tánh ghen của dị đàn ông chắc phải chạy tám công bì đứng, không dám dòm lại à ngang Vợ chồng với nhau, có gì thì phân phải phân trái nhỏ nhẹ với nhau, cứ sao lại dứt dạt cái rụp tiệt tình quá vậy trời. Dị làm vậy á, kể ra cũng tội cho thằng chả. Ông bà mình có câu á, của chồng công vợ mà dị. Nàng hoa hậu xóm gà biểu môi khẽ hừ một tiếng rồi nói. <cười> nói thiệt lòng mà nghe, đó. có thương có yêu gì đâu, mà anh biểu là ghen tuông chứ. Tại vì ba má gã ép nên em mới lấy thằng chả đó chứ. Cậu đó mà thử thổi bên Việt Nam coi. Đụng tới gót chân em còn chưa được nữa là. Qua tới đầy rồi, tưởng người đàn hoàng tử tế thì chung sống, đặng lo tương lai mài sao. Nhưng gặp cái đồ hỏng có lại gì hết. Bụng xỉn keo kiệt mà cái mặt lúc nào cũng giác hất lên trời. Đi chung với thằng chả đó nhiều lúc thiệt mắc cỡ muốn chết luôn á. Thứ chồng con như vậy thì bỏ cho rồi chứ, tiếc nuối gì đó mà, ghen với tương. <cười> anh hai nói của chồng công vợ cái giống gì. Hồi mua căn nhà này, chục ngàn là của ba má cho chứ, ổng chỉ có mười mấy hai chục ngàn. Mà nghe nói cũng lường gạt của thiền hạ mới có. Tưởng đàng hoàng thì còn phân phải trái, chứ thưa người lường lọc xảo tráo đó thì mình phải dàn dảo lại mới được. Nghe Thu Trúc nói mà thành cô đơn mồ hôi vã dài như tấm. Dì tư nó đúng là loại đàn bà mặt ngoài xinh tươi trong lòng độc địa. Mà cũng chẳng trách. Cái gã bà bộ này cũng đâu có hiền lành tử tế gì. Đúng là lấy độc trị độc. Thu Trúc lại hỏi anh ta làm cách nào để đuổi bà bộ đi đặng chính trọn căn nhà. Bởi vì nàng cho rằng cơ ngươi ấy chính do đồng tiền của cha mẹ mình cho mới có. Luật pháp là luật pháp. Vợ chồng ly dị tài sản tất nhiên chi đều, chứ đâu có cái vụ ôm tròn một mình. Dù ba bộ lỗi một trăm phần trăm, nhưng khi ly dị cũng không thể đi ra mình không mà trở thành một kẻ trắng tay như Thu Trúc muốn được. ai da, việc này coi bộ khó đạt. Dù rất muốn dịm hắn xuống xình cho bỏ ghét, nhưng thành cô đơn ngẫm nghĩ hoài cũng không ra cách. Tuy nhiên, hắn vẫn nói chắc cho cô em vợ vui lòng. Nếu gì muốn để đó cho tôi lo, nhưng phải từ từ, dục tóc bất đạt ngăn gì Được cô em vợ gật đầu tỏ vẻ tin tưởng nơi mình nên thành cô đơn càng khoái chí Hắn nghĩ đến đám bạn bè ăn welfare đằng đúng chỗ rảnh của mình thời độc thân. Mẹ họ bỏ ra dài ba trăm biểu một thằng nào đó trong cái đám lộn sống ấy. Cứ ngày đêm bám riết theo ba bộ thì chuyện gì mà dò hỏng ra. Muốn cho mày trở thành tay trắng thì khó chớ thọc mạch cho gia đạo không bình yên được một ngày thì có gì là rắc rối đâu. Thành nở một nụ cười nửa miệng, đôi mắt láo liên chỉ xoay một vòng là hắn nhớ tới tên Long Tóc Dài. Một thằng bạn bi đông thỏa mới qua Canada, cũng là cùng một băng quậy có tiếng. Ha ha ha, có việc gì giao cho cái thằng quỷ sứ bụi đời đực này mà không xong? Không ngờ thiệt mà, mới nhắc tới tên thằng em cột chèo ba bộ của mình ra, là long tóc dài có sẵn cả một lô tin tức nóng hổi liền. Lông tóc dài đây chính là cái gã tóc dài nhộm vàng có biệt danh là Kim mau Sư dương. có ba địa như thần thánh, lúc nào cũng tam ca tam ca ngọt liệm. Hắn tuy nghe lời ba địa từ bỏ lối sống bạc mạng cô hồn, nhưng nói làm ăn chân chính như thiên hạ thì không thể, cứ chạy theo cái đám giang cảnh đụng xe ăn bảo hiểm. Hay là cả các quán xá, trốn đỏ đen ăn ké với thiên hạ kiếm tiền sống lay rai. Nhưng như vậy mà hắn lại sống dai thiệt. Bởi vậy cái vụ ba bộ thua bạc thiếu tiền thì hắn rành một cây. Nghe thành cô đơn vừa đề cập đến ba bộ là lông tóc dài nói liền. Đủ mẹ thằng em của ông nó sắp chết tới nơi rồi. Cái đám dắt thậu lầu hâm khìa nó mấy bữa nay. Ông nói cho nó biết mà lo liệu đi. Thành cô đơn chẳng hiểu mô tê gì ráo, hỏi ra thì Long Tóc Dài cho biết ba bộ vị bài bạc thua đậm nên vây nợ của tuổi tàu dắt thầu lầu dĩ đó. Đám này là một trong những nhóm tội phạm dưới quyền chỉ huy của bà Trùm, Li Một nữ thủ lãnh khét tiếng thế lực bao trùm cả một địa bàn rộng lớn từ Toronto vương ra những thành phố lớn lần cần. Tổ chức tội phạm này chuyên kinh doanh cần sa, cờ bạc, gái điếm và cho vay ăn lời. Tiền lời của họ được tính theo cái kiểu ăn cướp. Thế vậy, 5000 tuần này sẽ đẻ ra 10000 trong tuần tới. Còn nợ không trả chúng sẽ cho đàn em tới nhà đập phá không thương tiếc để dằn mặt, cắt đầu con chó con mèo, qua ngày cửa cảnh cáo là chuyện thường. Còn nợ nào dù lì lợm cách mấy mà bị dọa kiểu đó cũng phải mau mau kiếm tiền trả gấp. Đặng yên thân Lông tóc dài cho biết thêm Ai mà dạy lũi đầu vô mượn tiền Của tụi dách thầu lầu này á, Thì kể như tiêu diêu luôn Nếu có tiền trả thì không nói làm gì Bằng cứ ngâm nợ không trả là sớm muộn gì Cũng phải theo chúng Thứ nhất, nếu con nợ có nhà Thì tụi nó dụ mình dùng cái nhà để trồng cỏ Tới mùa chúng tới thu hoạch trừ nợ Thứ hai, nếu là kẻ không nhà không cửa Thì bắt buộc mình phải làm người Delivery giao hàng cho tụi nó Khối cần nghĩ cũng biết Hãy dướng vào hai thứ kể trên thì mình đã trở thành kẻ phạm pháp, vô tụ ngồi gỡ lịch đó dạ. Nói tới đây lòng tóc dài đưa hai tay ra chụm vào nhau như thế bị cọng. Thành cô đơn mang tin tức nóng hổi này về thuộc lại cho Thu Trúc nghe. Nàng thắc mắc hỏi liền. Trồng cỏ là sao? Cỏ gì mà trồng trong nhà? Cỏ ở đây chỗ nào mà không có? Sao họ lại bắt thằng trả lấy nhà ra mà trồng cỏ chứ? thành cô cắt nghĩa ai không phải như vậy nghĩ đâu đây là tiếng lóng trồng cỏ là cần sa đó gì thu trúc nhíu mày cần sa gì mà trồng trong nhà mà trồng để làm chi đó giờ em mới nghe ông anh rể cười giải thích cần sa là thứ ở bên bển người ta gọi là bồ đà đó gì gì không biết để tôi nói cho mà biết Bởi vì cần xa trọng ngoài trời vừa bé hạt thóc vừa lâu đồng tiền, cho nên người ta nảy ra ý kiến mang vô nhà trọng, vừa kính đáo vừa mau gặt hái lại có nồng độ cao. A đây là ý kiến dễ dàng dân tộc Việt đó gì? Nhưng mà tới ba cái vụ này là vào tù ra khám như chơi, như báo mới đăng cái vụ con mẹ Phương Mai Phương Mốt gì đó, bộ gì không có đọc báo nghe thấy sao? Nhà đang ăn cơm chiều, sẵn có mặt Tần Quỳnh khóc bạn và ba chị em thu trúc. Nghe đến cần sa là Tân Quỳnh lắc đầu khoát tay nói ngay Ai coi làm sao thì làm chứ để cho thằng Ba Bổ dướng vô ba cái vụ phạm pháp này là không có xong đâu nghe Mất nhà như chơi đối dì tư Nghe vậy đôi mắt tì hí của thành cô đơn trượt sáng lên Mẹ họ, không phải đây là cơ hội tốt để cho dì tư nó danh tránh ngôn thuận chiếm hữu căn nhà sao Hẳn dựa ngón tay cái lên quay sàng thu trúc nổi Ê, hey, được rồi, cái vụ này dễ giải quyết rồi đây. Vì tư về gặp thằng Bộ nói với nó như vậy, như vậy nè, bảo đảm nó sẽ không có dám cải lời gì đâu. Nói về sáng kiến trồng cần xa trong nhà, tất nhiên phải nhắc đến một nhóm thiểu số của những thuyền nhân xuất xứ từ trại tị nạn Hồng Kông. Họ là những người tiên phong khởi xướng một ngành nghề phạm pháp bôi bẩn vết nhơ cho dân tộc chỉ vì chạy theo đồng tiền. Đã lâu lắm rồi, từ thế kỷ thứ hai mười, Hầu hết nguồn cần sa cung cấp cho dân chơi Bắc Mỹ. Đương nhiên có cả Canada. Hầu hết đều có gốc từ Mỹ. Cần sa vùng Trung Mỹ bán lẻ đến tay chơi dưới dạng cao marijuana. Phẩm khá tốt. Những khách hàng thường trực của chất gây nghiện này ở Canada thời bấy giờ đa số là những thành viên của các băng đảng. Thiên thần địa ngục, tức Hell Angels, là một băng đảng nổi đình nổi đám nhất Họ là những yên hùng xa lộ to con lớn xác cùng những mô tô phần khối lớn, tung hoành ngang dọc với những hoạt động phạm pháp. Thập niên 60 và 70, phong trào hippie và phản chiến lan rộng trên xứ cờ hòa. Nhiều thanh niên Hoa Kỳ bỏ trốn sang Canada vì lý do trốn quân dịch, không muốn bị chính phủ bắt quản vào chiến trường Nam Việt Nam. Đội ngũ thiên thần địa ngục do đó tăng nhanh với số lượng thành viên. Bọn họ đa số đều lấy khói cần sa để tiêu sầu Vì nhu cầu tăng vọt Khiến một số trong họ dạt vào những vùng hẻo lánh Của khu núi rừng trùng trùng điệp điệp Ở tỉnh British Columbia Lập trang trại trồng cần sa để tự cung cấp Một là thỏa mãn nhu cầu Hai là chuyển ngược sang Hoa Kỳ Qua ngã Seattle để bán Vừa có khói phê vừa là sinh kế luôn mà Không ngờ những điếu cần sa mang nhãn hiệu BC Bird, tức là British Columbia Buddha. mở ngoặc Buddha là ông Phật mà người Việt mình hay gọi trải ra là Vô đóng ngoặc. Do những tay thiên thần địa ngục sản xuất, lại được lớp thanh niên đường phố ở Mỹ và Canada ưa chuộng. Cũng vì luật lệ cần sa ở Mỹ thì cắt cao, trong khi bên Canada lại lộng lẻo, họ coi cần sa là chất gây nghiện. Người trồng hoặc sử dụng chỉ bị phạt Cao lắm bị trục xuất Hoặc án treo chứ không ngồi tù Thế là thay vì nhập Cần Sa vào từ Mỹ Từng đoàn xe tải chở Cần Sa đã qua chế biến Xuất phát từ Vancouver, Canada Bắt đầu chạy ngược về Mỹ Cạnh tranh ráo riết và từ từ chiếm ưu thế Hất văng luôn cả Cần Sa Mỹ Chiếm lĩnh hầu hết thị trường minh mông của cả Hoa Kỳ Những điếu Cần Sa mang nhãn hiệu BCBud Vẫn là số dách Được dân chơi Hoa Kỳ chào đón như loại thường hảo hạn. Nơi sản xuất là Vancouver, giá một pound 1.500 us đến Cali. Giá bán sĩ tăng vọt lên đến một cái giá khủng khiếp là 10.000 us một pound. Do đó tính mỗi năm trước thập niên 90, riêng tỉnh British Columbia, nguồn thu của cận xa lên đến 6 tỷ rưỡi us. Toàn bộ số lợi nhuận khổng lồ này đều do những tay thiên thần địa ngục khai thác kiếm được đang ăn nên làm ra tiền vào như nước thì đùng một cái. Dân chơi từ mảnh đất hình chữ S, từ bên kia nữa quả cầu nhấp nhử nhảy vào. Đó là nhóm thiểu số của những thuyền nhân may mắn được nhận cho nhập cư vào Canada để bắt đầu cho cuộc sống mới sau khi rời trại tị nạn Hồng Kông, được người ta mở rộng vòng tay nhân ái chấp nhận mình định cư vào quốc gia của họ. Theo lẽ mình phải biết ý thức Sống và làm việc lương thiện như hầu hết các thuyền nhân tị nạn khác Nhóm Boat People Bất hảo con sâu làm rầu nồi canh này đa số xuất thân đều là những tên đầu trộm đuôi cướp Không có trình độ nên bắt đầu những việc làm thuê ở các nông trại Để kiếm tiền nhanh họ sẵn sàng tham gia đội ngũ làm vườn thuê Tức trồng cỏ cho các băng nhóm thiên thần địa ngục Nhóm người Việt tị nạn làm vườn mứng này gì chưa mà mánh và mánh khóe thì không ai bằng. Họ tiến bộ rất nhanh trong lãnh vực trồng cỏ. Đối với họ, cỏ mà trồng ở những nơi trang trại nơi thâm sơn cùng cốc này, tuy xa ánh đô thành nhưng không dễ qua mặt được các đội tuần tra bằng trực thăng. Họ có máy giò hay phát giác ra là đốt cháy rụi ngay. Một vấn đề khác được nhóm người Việt phát giác nữa là trồng cần sa trong tự nhiên, Mùa vụ kéo dài cả năm, vừa bé hạt thốc, vừa lâu đồng tiền. Thế là các đấng mít tà liền nảy ra ý kiến đưa cần sao vào trong chỗ kín đáo trồng thử. Sau nhiều lần nghiên cứu, thất bại đôi ba lần, nhưng cuối cùng họ cũng thành công. Vườn cỏ trồng trong nhà được sưởi ấm và thắp sáng bằng đèn điện suốt đêm ngày, rút ngắn mùa vụ thu hoạch một năm bốn đợt so với một lần nếu trồng ngoài trời. Thật là một cuộc thử nghiệm thành công vượt bực. Một điểm độc đáo nữa là cần sa trồng trong nhà tuy có kích thước nhỏ hơn, cao chỉ bằng một nửa cây cân sa ngoài trời, nhưng bù lại nồng độ marijuana, cao gấp bội, nên được thị trường tiêu thụ chào đón nhiệt liệt. Thu hoạch bao nhiêu thiên thần địa ngục bao hết bấy nhiêu, các nhóm người Việt này trở nên giàu nhanh không thể tưởng. Họ dần dần chiếm được thế đứng, lấn ác rồi đánh bật các tay chơi thiên thần địa ngục ra khỏi cuộc chơi trồng cỏ. Giang hồ da gia trắng bắt Mỹ cây cú những tay chơi mới ngồi lên này lắm, nhưng cũng đành chấp nhận vì canh tranh không lại. Mẹ, bọn da vàng Á Châu này nhiều mánh khóe và liều mạng quá mà. Đã vậy thì thôi đâu. Nhóm thiên thần địa ngục canh tác được nông trại cân sa nào thì cũng bị đám dân chơi Việt Nam rình mò để ý. Nếu phát giác ra, thì đợi đến lúc vụ mùa sắp thu hoạch, họ giấu trò đâm thọt, mật báo với cảnh sát đến đốt phá sạch sẽ. Nhóm thiên thần địa ngục tuy đâu phải vừa gì, nhưng cuối cùng cũng phải đành ngậm ngùi, chào thua cái trò chơi bẩn của bọn láo cá liều mạng. Chúng bằng lòng giả từ nghề trồng cỏ để trở lại vị trí khách hàng lệ thuộc, nhưng sân chơi lại cho đám người Việt Nam múa gậy vườn hoang. Bắt đầu... Từ cái nghề trồng cỏ này mà các nhóm tội phạm người Việt ở Canada bành trướng thế lực rất nhanh. Với số tiền bẩn thu vào, họ vươn dài bàn tay đen đến nhiều thành phố lớn, trở thành trùm của nhiều cơ sở thương mại. Trùm của mọi trùm là một người phụ nữ Việt có cái tên rất đẹp. Phương Mai Cả một đất nước Canada mênh mông trừ thành phố Toronto, lãnh địa của một tàu già, ra thì hai vùng đất béo bở là Vancouver và Ottawa chỉ do một mình Phương Mai độc chiếm. Nàng Phương Mai sinh năm 1966, gốc Hải Phòng, sang Canada từ cuối thập niên 70, với số tuổi bé gãy sừng trâu chập chững vào đời ấy. Vậy mà nàng đã nhanh chóng tiếp cận với nghề trồng cỏ và buôn bán ma túy rồi. Khi chỗ đứng giang hồ của Ả đã Vững Chắc, Mai kết hợp hai trùm con do hai hảo thủ, Hoàng Công ty Người Quảng Ninh và Nguyễn Văn Minh, quê ở Hải Phòng. Do nàng chỉ huy, tổ chức chuyên môn đương nhiên vẫn là nghề trồng cỏ làm chánh. Cô ả vừa mua vừa mướn hàng loạt những ngôi nhà to lớn ở những vùng xa xôi hẻo lánh ngoài ô Vancouver để lập trang trại trồng cỏ. Mỗi trang trại do một tay đàn em thân tính trồng còi, và đương nhiên để bảo mật không Tây nào biết được vườn của kẻ khác. Có như thế, nếu như bị tóm sẽ không khai báo lung tung sẽ đổ bể dây chuyền. Mai, hoặc các thủ lãnh đàn em thường xuyên trở về Quảng Ninh và Hải Phòng tuyển lừa đàn em, làm visa nhập cảnh du lịch sang thăm Canada. Cứ 6 tháng, tức hai vụ thu hoạch, các trang trại lại thay đổi công nhân một lần. Người cũ đi về, người mới sang thế. Mọi chi phí đường nhiên bà trùm bao hết, Được du lịch Canada lúc trở về ôm cả bao đô la ai mà không khoái chứ. Do đó, đám dân hộ ở Quảng Ninh và Hải Phòng rất khoái được phục vụ cho chị Mai. Tiền bẩn kiếm được, Phương Mai xoay đủ cách để rửa cho sạch rồi mang ra mua bất động sản cùng khắp Canada. Sau một thời gian hoạt động, cô ả coi như một nữ doanh nhân thành đạt nhất ở xứ lá Phòng. Chưa hết, Cánh tay của bà Trùm góc mít còn vươn dài sang tận xứ cờ hòa. Sau lớp áo doanh nhân ấy, chị Mai nhà ta là bà Trùm lớn đứng đầu một tập đoàn mafia chuyên sản xuất cần xà, đóng viên thuốc lắc, thiết kế và điều hành đường dây buôn bán vận chuyển ma túy xuyên Bắc Mỹ, đồng thời là chủ nhân của cả một hệ thống rửa tiền và tín dụng đen xuyên lục địa. Với địa vị của bà Trùm Phương Mai, như hiện thời làm gì mà không có quan hệ mật thiết với rất đông các tay trùm mafia Hoa Kỳ do đó cô ả coi thường tay tổ năm cam gọi hắn là loại văn hồ cò con loại gà què ăn quẩn cối xay. tuy nhiên bà Trương chiếm một thời ngăn dọc bởi vì lưới luật pháp có bao giờ bỏ sót ai đâu cuối cùng cô ả và đám lâu la cũng đưa tay vào cổng và tài sản coi như mất sạch và sổ khám ngồi gỡ lịch suốt cả cuộc đời. Bà Trùm, dù thật sự đã vĩnh biệt cái nghề ôm rơm trồng cỏ nhưng còn đó biết bao nhiêu đám các kẻ khác vẫn âm thầm trong bóng tối vẫn canh tác đều đều như gã ba bộ sắp bị lôi cuốn vào vòng phạm pháp. Ba bộ cũng biết tay mình trót đã nhúng chạm lỡ đen rồi thì đen chút nữa cũng đâu có sao. Nghe cái gã khơi màu chuyện trồng cỏ coi chắc ăn quá mà, chỉ một vụ mùa ba tháng hơn là trả đứt số nợ còn dư được một mớ bỏ túi nữa. Ngon lạnh quá, dễ dàng quá, nên hắn đầm ra mê mẫn thần hồn. Lòng nông nóng, chỉ muốn bắt tay ngay vào việc. Đêm về nằm bên cô vợ nóng bỏng, nhưng cõi lòng lạnh tanh khi nhớ tới món nợ 15.000 không biết cua đầu để trả. Chỉ còn một cách toàn hót với cô ta, sao cho mùi tai, đuổi hai thằng độc thân ra khỏi nhà, đang dùng tân hầm, làm nơi trồng cỏ. Muốn gợi chuyện để ru cô vợ vào trồng, nhưng anh ta không biết mở lời ra sao. Chỉ nằm gắt tay lên trán thơ dài một phát, rồi bằng cái giọng điệu khẩn thiết, giống như cha chết mà than vang một mình. Ư hự, chim quyền xuống đất ăn trồng, anh Hồng lỡ dẫn lên rừng đốt thang, Em nhớ thương anh lọng giả chưa chán thà rằng anh ở lãng cơ hàng có nhau. Thu Trúc đi guốc trong bụng hắn nên cười gần một tiếng rồi sách mé ngay. <cười> anh Hùng lỡ giận, nói ra cái miệng mà không biết mắc cỡ. Anh Hùng là ai kìa? Chứ ông á hả? Ông á là anh khùng mới đúng. Lên rừng đốt thằng, làm cái gì cho xa? Canada người ta cấm đốt rừng mà. Ở nhà đấy nè dọn cái tầng hầm cho trống, rồi câu điện lậu, đem cỏ về trồng, hút đô la mới khỏe hơn anh à. Ba bộ đang nằm gác tay lên trán suy tư chuyện nợ nần, chợt nghe Thu Trúc nói đến hai tiếng trồng cỏ liền ngồi phát dậy, trận trắng đôi mắt nhìn nàng, môi miệng mấp máy, nhưng vị kinh ngạc dồn lên trận ngang khiến cho hắn không thể thốt nên thành lời. Thu Trúc dòm cái bộ dạng cười chẳng ra cười, khóc không ra khóc của ba bộ mà cười gần. <cười> Đừng có tưởng người anh hùng làm chuyện mờ ám gì mà con này đều không biết đâu đó nghe Đi cờ bạc thua sạch túi Còn mang cả đống nợ nần Rồi về nằm than thở anh hùng này anh hùng nọ nữa hả Tôi nói cho mà biết Nợ nần của mấy người thì mấy người lo đi Còn căn nhà này tôi nhất định không cho đụng tới Tôi đã lấy hẹn rồi Ngày mai ra luật sư Ký giấy giao hết tài sản nhà cửa cho tôi Cái này là tại mấy người ép tôi chứ tôi không có muốn chiếm cưới làm của riêng Cho mấy người biết, tôi làm vậy là còn chút tình nghĩa, chứ không phải thẳng tay với mấy người đâu. Chỉ có mấy người mới tệ bạc hư đúng <cười> Nói xong nàng giả vờ bụng mặt khóc hư hu Ba bộ dù có đầu thai mười kiếp nữa cũng không ngờ, do đâu mà con vợ của mình biết trước cái vụ cờ đen bạc đỏ thua đậm sắp tế căn nhà cho bọn chủ nợ mang ra làm trang trại trồng cỏ. Và dù có nghĩ nát ốc cũng không thể hình dung nổi cái màn giả đò khóc lóc của Thu Trúc. Hiện tại chỉ là giả đò đóng kịch để cho hắn mềm lòng. Ngày mai ra luật sư ký giấy giao đức căn nhà cho nàng đứng tên, đúng y theo sự chỉ bảo của thành cô đơn, hắn ấp úng Nói vậy em đã biết hết trơn rồi, rồi hả Trúc? Mấy người, qua mặt tôi lâu nay chứ có phải là lần này đâu mà hỏi. Lấy một người chồng như mấy người thiệt là xấu hổ cho tôi quá mà. Coi lại đi, mang tôi qua đây, tới giờ mấy người có lo được cho tôi cái gì đâu. Không có tiền của ba má tôi cho, đố làm sao mấy người mua nổi cái nhà này. Vậy mà đang tâm cờ bạc đến nỗi muốn đem nó ra giao cho người ta làm ba cái chuyện phạm pháp. Hỏi nếu như bị cảnh sát bắt, căn nhà này bị tịch thu rồi thì tôi phải ở đâu chứ? Mấy người coi có tạng nhận đối với vợ con không thì biết. Ngày mai này tôi nói cho mày biết. Đi với tôi ra luật sư, ký giấy vào nhà. Còn chiếc xe, mấy người tôi không có đụng tới. Cứ việc bán nó đi rồi lấy tiền trả nợ cho người ta đi. Anh Tân ấy chịu mua với giá 10.000 tiền mặt rồi kìa. Cái gì? Mấy người đã âm thầm tính toán đâu ra đó từ hồi nào vậy trời? Ba bộ lắc lắc cái đầu suy nghĩ. Chiếc BMW còn mới cao cảnh mà nó chỉ trả có 10.000 thôi ư. 35.000 còn phải suy nghĩ chứ làm việc mà có 10.000... Sẵn đang ấm ức gã tân vì cái tội dám ôm vợ mình nhảy đầm Hắn lắc lắc đầu cải lại Cái thằng láo cá Xe của người ta ba bốn chục ngàn mà nó dám trả có mười ngàn Cái thứ nghèo mà học đòi làm sang Em biểu nó đi chết đi Thu Trúc hậm hực Người ta nghèo Nhưng người ta có tiền bỏ băng có việc làm nhất định Chứ không có lông cà bông Ăn no cà nhõng, Còn sinh thật bài bạc nợ nần như mấy người Coi lại mình cách đi Rồi hãy muốn khi dễ ai thì khi Chứ đừng có làm cái giọng điệu ta đây hoài Nhàm, nhàm quá rồi Hết chuyện chiếc xe quay sang vụ trồng cỏ Lời qua tiếng lại cả đêm Nhưng cuối cùng ba bộ cũng phải chịu thua Cái miệng của cô vợ khi nàng lạnh lùng bảo: Nếu đồng ý cái giấy Thì tôi còn cho ở trong nhà này Bằng ngược lại đem căn nhà này ra trồng cỏ trồng bông gì đó hả Tôi nói trước cho mà biết để ngừa Tôi sẽ báo cho cảnh sát tới tịch thu căn nhà luôn Mẹ chọc con này hả, muốn chê liều, nó sẽ liều tới cùng, coi ai vô tù cho biết. Vì chứ âm thầm làm chuyện phi pháp mà người trong nhà hâm he, đòi báo cảnh sát, thì dù cho vàng cũng chẳng dám tính tới. Ba bộ khoát tay, chiều trận. Được rồi, anh nghe lời em, nhưng chiếc xe của anh... thù trúc dứt khoát. Trả cho 10 ngàn là may lắm. Để 2-3 tháng không có tiền nhà băng nó kéo thì mất sạch. Suy nghĩ lại đi muốn mười ngàn hay là một xu cũng không có ba bộ thở dài hay đợi mình tưởng đau tục dốc chốt đỉnh ai dè nó lọt tút xuống vực sâu luôn từ đây chiếc xe bmw đỏ chốt niềm kiêu hãnh cuối cùng cũng phải bình tĩnh chia tay trong cơn chập chờn sắp đi vào cõi vô thức thì nghe vang vẳng tiếng cô vợ rỉ rả bên tai thứ hai tuần tới anh Tân nghỉ ở nhà hai người làm giấy tờ giao xe rồi ảnh chồng tiền luôn Anh nói thấy mấy người không có xe nên tội nghiệp, chiếc xe Honda cũ của anh đó. Thay vì kêu xe kéo bỏ vô bãi phế thải thì anh lại đổi ý, biểu mấy người lấy mà chạy đỡ ngày nào hay ngày nấy đi. Bị cô vợ bán giúp chiếc xe với giá rẻ mạc, tiếc thiệt đó, nhưng còn vớt vát được 10.000 để trả nợ. Còn số 15.000 tính ra chỉ cần thêm 5.000 nữa là trả dứt, do đó trong thời gian giao xe cho Tân, Ba bộ còn có thể lấy le với chiếc xe đỏ chót, chạy BMW đến nhà người tình xưa để hỏi mượn tiền coi ra cũng quay thiệt. Nhưng thà ê mặt với nàng mà trả xong món nợ, đặng khỏi dây dưa với cái đám người sống trong bóng tối ấy, thật mà nói ba bộ dù có ê tới đâu cũng phải ráng mà chịu. Nhớ tới con vợ mặt mày nhăn nhó ở nhà, nếu so với bà chị dâu đang ngồi đối diện với mình đây thì thiệt là một người nhu mì hiền thục, một ác quỷ hiện thân. gì thì gì cũng là tình yêu, một thở kỷ niệm một thời, trong nét ủ rũ của nàng như đóa hoa thiếu nước thì bộ cũng phải động lòng. Hắn ta đặt tay lên bờ vai mềm mại của nàng, làm ra vẻ não nụt cho hoàn cảnh của em, thì thầm. Hey, hoàn cảnh của em có khác gì hoàn cảnh của anh đây? hay là hay là hắn kéo nàng lại gần hơn hơi thở nóng hừng hực của người tình cũ khiến cho ba bộ càng trở nên hâm hở tạm quên chuyện nợ nần qua một bên nói hay là mình làm lại từ đầu ngang liễu anh sẽ về ly dị với con vợ cả chớn rồi trở lại với em anh biết anh có lỗi với em nhiều nhưng dại dột một lần trong đời em lẽ nào ôm hoài mối hận với anh sau Lần này coi như em giúp chú anh qua cơn ngạt nghèo, anh về tính chuyển nhà cửa xong, giải quyết em đẹp hết thì mình dọn đi tỉnh khác còn sống. Mắt liễu chợt ánh lên chút niềm vui rồi trở lại với vẻ đượm buồn nói. Giúp cho anh thì em không dám nói, chỉ có chút đỉnh em cất đó, nếu anh cần thì em đưa cho mà dùng. Chờ biểu hai đứa dọn đi tỉnh khác thì em sợ quá anh à, còn hai đứa con nữa tuổi nó ở đây, đi học quen trường quen lớp, với lại cái thằng cha của chúng chưa chắc đã đồng ý để cho tụi nó theo em. Không đồng ý thì để cho ổng nu chứ gì đâu mà em lo. Nói đoạn, hăng đảo cặp mắt bất lương, dòm quanh căn nhà rồi chép miệng tiếp. Hẹn làm gì cái nhà này cũng cỡ 300 à, không ngờ em cưng lại giới được một mớ của hơi bộn bàn ngăn. À, phần của anh nói nào ngay, ly dị chia đôi cũng được kha khá, mình hai đứa cộng lại cũng đủ một số giống tương đối bộn à, có thể mở một cái business gì đó sống tà tà với nhau tới già cũng khỏi lo mà em. đang lúc kẹt cứng, không đường gỡ gạt, chẳng ngờ một cuốc phone gọi liễu mà được việc quá, đừng nói là vài ngàn mượn tạm để thanh toán với đám cô hùng xã hội đen kia cho yên thần Coi ra cả trăm ngàn đô la, nếu mình biết tòn hót, nịnh nọt vút về nàng, thì làm gì chẳng có căn nhà này trị giá như vậy, bán ra trừ đi tiền nợ mortgage, tiền phạt nhà băng, tiền huê hồng cho tuổi semen rồi phần còn lại ít ra cũng trăm rưỡi ngàn chế bộ. liễu mệt mệt mình quá cỡ như thế, chỉ cần rót lời đường mật vào tai cho ngọt, thì lo gì nàng không nghe theo. Ba bộ đúng là một thằng em hết xài, một con người không còn là một con người, với cái đầu óc vô nhân tính, hắn lúc nào cũng nhìn thấy cái lợi ngay trước mắt mà không liệu lường trắng đen. Phân biệt phải trái Lúc nãy mới nghe liễu khoe Là đá tiến ra để chiếm trọn căn nhà Thì lòng tham chợt nổi dậy Hắn tính cái điệu cao bày xa chạy Xui rót đó người ngoài nghe mà chướng tai không gì bằng Nhưng đối với thì liễu <cười> Thì ngược lại Còn dâm phụ chồng con còn chẳng màn này Thì chỉ có tình nhân là trên hết Hận lắm nhưng vẫn còn quá yêu mà Cho nên nghe hắn nói thế y thị lòng nghe ống áp là thường cánh cửa tương lai tuy đẹp đang mở rộng chào đón chỉ với một cái gật đầu nhẹ thôi là mình ung dung bước vào rồi nàng vốn là một người đàn bà mê muội và nhẹ dạ không ai bằng nhưng tai hại ở chỗ là cứ tưởng mình khung lanh hơn người mời nói ba bộ thở dài tỏ vẻ áo não như người sắp chết Hêêê, hey, đời người ai cũng dướng phải lỗi lầm, em biết á, anh ham tiền nên mới nhận cái vụ về Việt Nam cưới vợ mang qua đây, nhưng mà em à, người không yêu làm sao chung sống dài lâu với nhau được, nằm bên vợ mà trong bụng chỉ nghĩ tới em, anh sống không có hạnh phúc gì hết, bây giờ nghĩ lại anh thấy mình có lỗi với em quá liễu à, mình phải bỏ qua hết để làm lại từ đầu, để cho anh có cơ hội chuột lại cái dạ dột trong hai năm qua đối với em. Liễu miếm môi ngang sự xúc động đang dân trào giọt nước mắt của nàng dâm phụ cũng ướt động cả bờ mi, vẽ thêm nét long lanh trong ánh thu héo hắt khi nhìn người yêu với đôi môi động đậy. Bà bộ không còn dằn lòng được. Anh ta đặt một nụ hôn nóng bỏng vào đôi môi run run ấy. Một mùi vị thân thiết quen thuộc đã chìm sâu vào ký ức như chợt sống lại. Đôi tình nhân, tình cũ không rủ cũng tới. Sau một phút lặng im giìm mình trong cái lãng đản của ngất ngây. Của cái hương vị đê mê ngọt ngào mà cả hai đã lãng quên trong một thời gian khá dài. Bây giờ lặp lại, nó thật sự nóng bỏng và háo hức vô cùng tận. Một hoạt cảnh mùi mẫn lập tức diễn ra ngay tại phòng khách, trên bộ sofa giữa gian nhà vắng ngắt. Chỉ có điều đôi gian phu giam phụ không ngờ được là phía sau cái màn cửa sổ mỏng manh thỉnh thoảng hơi động đậy kia. Nơi bên ngoài bãi đậu xe xéo xéo đó có bốn cặp mắt đang để ý thăm dò. Gặp mắt của ông chồng đau khổ hai tiếng thị như đã biết, nhưng sau lưng anh ta, nơi phía trong cùng của bãi đậu vẫn còn một đôi mắt chuyên nghiệp khác đang liếc chừng họ từ trong chiếc xe pick up truck. Đó là gã lông tóc dài, hai ba ngày nay từ khi gặp thành cô đơn được thành giao sứ mạng bám sát ba bộ Long tóc dài luôn là cái đuôi lúc nào cũng bám sát chiếc bi mờ đỏ chót ấy, đặng phát giác ra động tĩnh gì thì về báo cáo lại thành cô đơn hay. Coi ra cái gã anh cột chèo của ba bộ lần này quyết chí diệm hắn ta xuống sình thật sâu, sâu đến độ không ngóc đầu lên nổi rồi đây. Tập thứ 31 đến đây chấm dứt xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 32.